khóa học 9 tháng 10 ngày. Trong sách vệ sinh yêu quý, Hải thượng lão ông có soạn bài cho khóa học này. Chớ nên sầu não vì ai, tìm nơi thanh tú xa nơi hải hùng, lại còn no đói thức thường cũng đều ảnh hưởng đến lòng thai nhi. Lão ông nhắc các bà bầu chú ý đến cả bài học vật chất và bài học tinh thần cho những người đang độ tuổi học trong bụng mẹ kia. Vì những người ấy hè rồi, tôi được theo học một lớp do UNICEF tổ chức. Học rồi được phân công tìm hiểu về ý nghĩa giáo dục trong thói ăn dở của các sản phụ Việt Nam. Mới hai để gửi được bài học về đất và lửa tới cõi bụng bầu. Ngày xưa có lò gặt nung những miếng ngói nhỏ như cái giấy ốc bọc rơm bán ngoài chợ. Những người mẹ mang bầu Vì con mà ăn thứ ngối ấy như ăn bánh, lại vì đứa con trong bụng có bà mẹ ăn hành sống như ăn bánh, cây xè, cây đinh nổi, mẹ em ăn dở cũ hành cho nên mắt toét ba dành sơn son. Nằm trong bụng bầu, đứa bé đã học đứng, học đi bằng hai chân mẹ. Chưa đã, bé nhõng nhẽo đòi đi thiệt nhanh bằng bốn bánh xe ô tô. Vậy em là trên đời này có những người mẹ trong thời kỳ ăn dở chỉ thèm mùi xăng, nghiện mùi xăng ô tô phi thơm những chuyến lữ hành. Những đứa bé chưa sinh ra đã có hẳn một tuổi, tuổi mụ, thứ tuổi ta bấm đốt ngón tay chứ không phải tuổi tây khai trên giấy, để theo học 9 tháng 10 ngày một khóa thai giáo, học ngay trong bụng mẹ học với 12 mẫu bà, 13 đức thầy đúng như số lượng quý thầy cô mà vào lễ đầy tháng của mỗi trẻ sơ sinh, các bà mẹ chắp tay khấn thầm và thành tâm dâng lễ tạ. Không biết tại sao hội đồng sư phạm Di Tâm kia phải là 25 vị, nhưng biết chắc với tỷ lệ thầy trò như thế thì trong bụng mẹ nên giáo dục thật là ưu diệt. Người cha cũng biết điều này, cũng muốn đóng góp vào sự ưu việc kia, cho nên khi cái bụng bầu còn chưa ai nhìn thấy, ông đã áp tai nghe con mình, rồi ngước lên hỏi mẹ nó, "Em ơi ăn dở hồi nào để anh hái mận trái đào em ăn?"